Sương 1115 thể hiện thần thông. Yêu khí vốn đang lui về phía sau bỗng phát ra một tiếng huyết gió. Nhất thời liền tụ lại cùng nhau, khối hắc khí bắt đầu ngưng kết biến hình. Từ trong hắc khí hiện ra từng con từng con một yêu thú yêu cầu tất cả toàn thân đều đen thui thủi. Đám yêu vật này gầm lên không ngừng. Hình thể chúng cũng không đồng nhất. Con lớn nhất chừng hơn 30 trượng con nhỏ chỉ khoảng vài thước, nhưng con nào cũng mắt lộ hung quang nhìn Hàn Lập đứng phía trong hỏa hải. Hàn Lập thấy vậy không khỏi dùng mình. Bởi mới chỉ liếc mắt nhìn một cái, hắn đã thấy cả đám yêu thú đông đúc yêu khí bốc lên ngùn ngụt quay cuồng trên không chung cả một đám đông nhìn nhịp ồn xa như vô cùng vô tận vậy. Một tiếng sóng to truyền đến, đám yêu thú khôi lỗi này từ bốn phương tám hướng, phô thiên cách địa, cuồng bạo tràn đến. Khói mắt Hàn Lập không khỏi máy động, nhưng hắn không nói tiếng nào, mặt nhiên khoát tay, hướng về hỏa đỉnh trên đỉnh đầu. Đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết. Đỉnh bỗng run lên, lập tức hồng quang đại phóng. Một ngọn xích hồng hỏa diễm bao toàn bộ cự đỉnh, biến cự đỉnh thành một hỏa cầu cực lớn. Vô số đảo hỏa diễm cực nóng từ đỉnh bắn ra, gia nhập vào hỏa hải. Nhiệt độ của toàn bộ không gian tựa như tăng lên phân nửa, thanh thế hỏa hải đại chấn. Ngay lập tức từ trong hỏa hải bắn ra từng hỏa hỏa đoàn lớn nhỏ. Mỗi hỏa đoàn đều bao bọc bên trong một con hỏa nha mở ngoặt tròn quả lửa đóng ngoặt tròn hình thể đang dần to lớn lên. Dựa vào uy của hỏa hải, chúng trực tiếp vọt vào trong đám khôi lỗi yêu thú ở bốn phía. Từng đảo đảo xích hồng hỏa quang lớn nhỏ không đồng nhất, ở trong đám khôi lỗi yêu thú dày đặc bảo liệt, hơn ngàn con hỏa nha cuồng phi loạn vũ sáo trộn đội hình của yêu thú. Hỏa diễm phi vũ mở ngoạc tròn điệu múa của lửa yêu khí tung hoành. Hỏa quang, hắc khí lúc thì đan lại lúc thì tách ra tình thế cực kỳ rằng co. Mà cũng thật quỷ dị. Dù cho yêu thú bị hỏa nha đánh tan xác hay hỏa nha bị yêu thú diệt sát. Một bên thì tử trong yêu khí ngưng tổ khôi phục lại như ban đầu. Bên kia thì quay cuồng trong hỏa diễm một lúc xét lại dục hỏa trùng sinh cả hai phương cứ như vô cùng vô tận vậy mở ngoặc tròn dục hỏa trùng sinh dựa theo tích phượng hoàng sẽ hồi sinh từ lửa thì phải vì đóng ngoặc tròn từ trong yêu khí vang ra một tiếng hử lạnh băng hàn lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm chú ngữ trầm thấp chính là thanh âm của xa lão yêu ánh mắt hàn lập lói lên hốt nhiên ngẩng đầu nhìn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy tại vị trí lúc xoáy trên không yêu khí trở nên quay cuồng kịch liệt, một cự chảo từ trong yêu khí từ từ vươn ra. Cự chảo này đen thui, sáng bóng, lớn chừng 3-40 trượng, ngũ chỉ giống như tiêm giáp dài mấy trượng, hàn quang âm trầm trước động có vẻ sắc bén vô cùng. Cự chảo này quá khổng lồ đến mức chào chưa hạ xuống mà đã khiến cho người ta có cảm giác như thái sơn áp đỉnh, cảm giác như thể muốn tránh cũng không thể tránh được. tiếng chú ngữ vừa dừng lại, cự chảo bèn lao thẳng xuống phía dưới. nhất thời một cỗ yêu phong gào thép, giống như cơn lốc quét qua làm cho phủ cận hỏa hải của hàn lập rối loạn tan tác. hàng ma trưởng vốn coi là khá to lớn, vậy mà đứng kế cự chảo này còn kém xa. Hàng ma trượng và cử trảo va vào nhau. Một tiếng nổ lớn kinh thiên đồng địa vang lên. Hàng ma trượng rắn như tinh cương chỉ có thể làm cử trảo thoáng dừng lại một chút rồi bị vang bắn ngược lại. Cử trảo không chút thay đổi phương hướng tiếp tục chộp tới hàn lập. Hàn lập mím môi tâm niệm trợt động. 36 khẩu kim sắc phi kiếm đang xoay quanh tứ phía đồng thời phát ra tiếng vù vù, sau đó tụ lại phía đỉnh đầu. Kim quang đại phóng. Trong trước mắt phi kiếm hợp lại thành một thể, hình thành một kim sắc cử kiếm lớn cỡ chừng 5-6 trượng. Lập tức một tiếng sấm thanh thoát vang lên trên bề mặt cử kiếm bộc phát từng đảo kim hồ thô to, chợt hóa thành một đảo kim hồng trói mắt, chém thẳng về phía cự trào. Vù, một tiếng, cự kiếm do 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm ngưng tụ hình thành, dưới sự thúc dục pháp lực toàn lực của hàn lập tựa như không gì không phá được, cường ngạnh chém cự chảo thành hai mảnh. Từ trong yêu khí truyền ra tiếng rên rỉ, tựa hộp xa lão yêu đắc ăn phải quả đắng. Hai mảnh cự chảo theo gió tán loạn, hóa thành đoàn đoàn yêu khí trong nháy mắt liền tiêu thất. Nghe được tiếng này của Sa lão yêu, hai mắt Hàn Lập ló lên lam mang, đạo kim hồng trên không trung liền xoay quanh một cái, hóa thành một con kim mãng hướng vào hư không táp tới. Một tiếng phanh vang lên. Từ hư không đột nhiên bộc phát ra một đoàn hắc mang chói mắt, phù hiện ra một cái hắc thuấn bài, mà kim mãng đang cắn vào phía trên bề mặt lại không thể phá vỡ thuấn bài này. Mà đúng lúc này Phía sau thuẫn bài lói lên hắc mang. Một thân ảnh thấp bé hiện ra. Chính là hóa thân của xa lão yêu ở bên ngoài băng thành năm xưa. Đó là một ấu đồng đầu ba trỏm trước ngặt đeo một cái ngân tỏa vô danh. Mở ngoặt tròn ngân tỏa. Nếu mình cô nhầm thì là đồ trang sức hình ồ khóa của các em bé ngày xưa. Với mục đích kỳ tà ma đúng cô nhỉ. Mong được chỉ giáo việc đóng ngoặt tròn. Giờ phút này nó đứng phía sau thuấn bài, nhìn kim mãng đang không ngừng cắn xé, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Canh tinh, phi kiếm của ngươi được thảm loại tài liệu quý hiếm bập này, không trách có thể phá vỡ ma thiên trào của ta. Thần sắc của ấu đồng lại khôi phục như thường ánh mắt tập tung vào hàn lập trong hỏa hải. Ta cũng đoán không lầm. Quả nhiên ngươi chỉ là một hóa thân hàn lập tựa như không nghe ấu đồng nói mà ngược lại thì thảo tự nói. Thấy thái độ hàn lập như vậy, ấu đồng vô cùng giận dữ, cười rộ lên. Nó không nói hai lời, đột nhiên đánh một chảo vào hư không. Trong tay bỗng nhiên trước đồng hắc quang, một cây tiểu phiến màu xám mờ ảo xuất hiện trong tay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 Nhất thời từ bên trong hỏa hải bắn nhanh ra hơn 10 con hỏa nha, nhắm ấu đồng đánh tới. Còn khẩu kim sắc cử kiếm kia, dưới sự thúc giục pháp quyết, bộc phát ra một tiếng kêu dài, khẽ rung lên, lại hóa thành 36 khẩu phi kiếm. Mỗi khẩu dài một thước kim quang trói mắt. Trong tiếng vù vù, huyễn hóa thành hơn trăm đảo kiếm quang, vây quanh ấu đồng, nhắm đầu của nó điên cuồng chém xuống. Mở ngoặt tròn khe khe bảo hành trẻ em, phạt tu chú lập chơi vịt đóng ngoặt tròn. Ấu đồng nhích miệng khinh miệt, tạm thời dừng tiểu phiến trong tay một chút, tay kia điểm vào hắc sắc thuẫn bài. Thuẫn bài liền sun lên, hóa thành một tầng quang tráo minh mông mơ hồ bảo vệ Ấu đồng bên trong. Linh quang hai màu vàng đen nhất thời liền cuồng bảo, trước ló bất định. Vô số đảo kiếm quang chạm lên màn quang cháo chỉ làm cho hắc quang nhộn nhạo chút đỉnh, nhưng không có vẻ gì là tổn hao. Cái hắc sắc quang cháo này quả thật cứng rắn. Về phần hơn 10 con hỏa nha đang bay vụt đến, ấu đồng không thèm để ý, mà chỉ lo thúc sụp tiểu phiến trong tay. Mặc dù hỏa nha là do tinh thuần hỏa diễm biến thành, nhưng trong mắt của ấu đồng, sự phòng ngự của thuấn bài là đủ. Chỉ thấy cây hôi sắc tiểu phiến nhoáng lên toàn bộ không gian đột nhiên run lên Rồi lại ngừng lại rồi lại run lên Yêu khí ở phụ cận bốn phía hỏa hải đột nhiên toát ra một cỗ sương mù mở ảng minh mông Trong không gian liền ba đồng một trận dị thường Bỗng nhiên hiện ra bốn cái lỗ đen khổng lồ Đường kính mỗi lỗ hơn trưởng. Ở bên trong ầm ẩm, ẩm hiện hiện vật gì đó Đối với tình hình này, hàn lập tựa như không nhìn thấy. Mắt thấy hỏa nha đã vọt tới trước hắc sắc quang cháo, sau lưng vang lên tiếng sấm thanh, một đôi ngân bạch sắc vũ sĩ hiện ra, cả người phát ra ngân quang, lập tức nhoáng lên một cái, đã biến mất ở tại chỗ. Cơ hồ cùng lúc này, các con hỏa nha miệng phun sĩ diếm đã đụng vào hắc sắc quang cháo, nhất thời hóa thành từng đoàn hỏa cầu chói mắt, đều bảo liệt bùng nổ. Mà hơn trăm đảo kim sắc kiếm quang dưới sự thúc giục pháp lực không ngừng, vẫn tiếp tục điên cuồng chém vào màn quang tráo. Nhưng vẫn như dữ liệu của ấu đồng, hắc sắc quang tráo vẫn bình yên vô sự chống đỡ tất cả công kích. Ấu đồng thấy hàn lập sử dụng lôi độn thuật biến mất trong hỏa hải, thần sắc chợt động nhưng khói miệng lộ ra một tia cười lạnh tiếng chú ngữ trong miệng liền nhanh hơn một chút. Bàn tay nhỏ bé lật lên tế ra một sợi dây đen mở ngoạ tròn hắc thằng đóng ngoạ tròn. Dây này run lên không ngừng, giống như linh xà, bắn nhanh ra, huyễn hóa thành bảy mơ tám cái vòng, chụp xuống khoảng không cách ấu đồng năm sáu trượng. Ngay sau đó, ngân hồ lói lên cùng tiếng sâm thân hình hàn lập hiện ra, nhưng vừa đúng vào vị trí của hắc thằng. Hắn không kịp phản ứng đã bị hắc thằng vây chung quanh. Lập tức quang mang ló lên Hắc thẳng liền co rút lại Hoàn toàn vây khốn hàn lập Ấu đồng nghe răng cười Miệng hé ra Ô mang chớp đồng bên trong tựa hỗ trợ hàn lập Bị trí chủ sẽ phun ra một bảo vật lợi hại Sự tình lần này thật ngoài ý liệu của hàn lập Hắn không ngờ có loại bảo vật thần diệu Có thể dự đoán được chuẩn xác vị trí xuất hiện lôi đồn thuật của hắn Lúc này sắc mặt hàn lập đại biến, miệng quát khẽ một tiếng, hai tay kháp huyết. thúy lục sắc quang mang trên người đại phóng, đánh thẳng vào hắc thẳng, mà thân hình hàn lập đang bị vây bên trong đột nhiên biến mất. Trong hắc thẳng chỉ còn một đảo thanh sắc phù lục. Mà thân hình của hàn lập liền quỷ gì hiện lên tại cách đó mười trượng nhưng sắc mặt tái nhợt dị thường. Chính là trong lúc thập phần nguy cấp này. Hàn lập không tiếc pháp lực vận dụng hóa linh phù chưa luyện hóa hoàn toàn thế thân cho mình thoát khỏi một kiếp nạn Mà đảo thanh sắc phù lục ở bên trong hắc thẳng liền nhoáng lên Hóa thành nhiều điểm thúy quang tán loạn Sau đó hướng hàn lập bắn nhanh đến trong nháy mắt đã nhập toàn bộ vào cơ thể hàn lập Ấu đồng chứng kiến cảnh này sắc mặt trở nên khó coi Hắc mang trong miệng trước đồng hai cái Nhưng cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, trầm rãi khép miệng lại. Đúng lúc này, cách hắc sắc quang cháo mấy trường, ngân quang lói lên, một đảo thanh sắc nhân ảnh hiện ra, chính là khôi lỗi hình người, thần không biết, quỷ không hay đã tiến đến phủ cận của ấu đồng. Hai tay khôi lỗi lói lên, một cây hồng sắc tiểu cung hiện ra trong tay. Hồng quang chói mắt, lập tức vô số tiếng phá không truyền đến. Vô số hỏa tiến dày đặc bùng nổ bắn ra trong khoảng cách cực gần. Cùng thời gian này trên đỉnh đầu Ấu Đồng, một khẩu ô OH hắc đoạn đao ló lên bên trong đoạn đao ẩn chứa kim quang xích diễm, lặng yên chém xuống. Tuy Ấu Đồng chỉ là hóa thân của xa lão yêu, nhưng lấy cường độ tu vi thần niệm mà nói, nó còn hơn lão ông do thanh bối thương lang hóa thành một bậc. dị biến phát sinh. Làm trong lòng nó cả kinh, nhưng lập tức đoán ngay được mối nguy ở trên đầu mới là uy hiếp chí mạng, một tay nhanh như điện đánh một trưởng vào hắc thuấn bài ở phía trước. Tiếp theo nó xương cổ lên, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, một pháp bảo giống như mũi tên mang theo một cỗ hắc khí phúng nhanh ra. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozai.com Chương 1116 lực lượng tương đương Các hỏa tiến tụ lại hóa thành một đảo hỏa trụ thô to đánh lên bề mặt của hắc sắc quang cháo cùng lúc với ấu đồng vỗ vào thuẫn bài Hào quang đại phóng trong nháy mắt quang cháo nồng đậm lên thêm mấy lần Nhất thời một tiếng oanh vang lớn Trên bề mặt quang cháo toé ra một cỗ hỏa diễm trùng thiên Không gian quay cuồng. Mà khẩu ma tuổi phi đao không một tiếng đồng ló lên chạm vào đỉnh chóp của quang cháo. Một tiếng sơn o e, t, Ma tuổi phi đao đã chạm ra một cách khe, liền ló lên lướt qua, hiện ra phía trong quang cháo. Mà đúng lúc này, khẩu pháp bảo giống như tiếng bao đầy hắc khí vừa vặn bắn nhanh tới đón đầu ma tuổi phi đao thanh âm thanh thúy vang vang lên. U mang lói lên, hai kiện bảo vật nhoáng lên một cách đều biến mất không thấy đâu. Trong lòng hàn lập cả kinh nhưng thần niệm của khôi lỗi truyền đến báo ma tuổi phi đao không mất đi chỉ là tựa hồ bị nhốt ở một địa phương nào khác. Tâm niệm hàn lập chuyển động. Hắn không trần chờ thúc giục tiếp một chiêu đã chuẩn bị sẵn. Trong hơn 10 con hỏa nha bên ngoài hắc sắc quang cháo đột nhiên có một con sòe cánh ra kêu lớn thân hình cuồng chứng mấy lần. Sau đó hé miệng phún ra một cỗ hàn khí tựa như sương mù mơ hồ. Con này chính là Linh Nha mở ngoặt tròn quả thiên đóng ngoặt tròn do thái âm chân hỏa biến thành đã từng hấp thụ huyện Ngọc Hàn Khí ở huyện Ngọc Đồng năm xưa. Huyện Ngọc Hàn Khí tuy đã được hấp thụ phần lớn. Nhưng nếu không có một thời gian luyện hóa nhất định tự nhiên không dễ dàng hóa thành bản nguyên của thái âm chân hỏa. Nhưng hiện giờ hàn lập lại thúc giục sử dụng phóng xuất ra không ít. Bạch sắc hàn khí đánh lên bề mặt của hắc sắc quang cháo. Nhất thời hắc bạch hai màu hết sức gió rệt. Một tầng băng trong suốt lan tràn trên bề mặt quang cháo chỉ trong một lần hít thở. Đã biến thành một băng cầu cực lớn vừa vặn bao cả hắc sắc quang cháo vào bên trong. Hàn lập những mắt, lộ ra một tia hỷ sắc. Bất quá tự nhiên hắn biết nếu chỉ dựa vào băng phong quyết không thể giam cầm một gã thập cấp yêu thú. Nhưng lợi dụng giây phút trì hoán này, hai tay hắn lại kháp quyết. Một tay điểm chỉ vào hơn trăm đảo kiếm quang ở phụ cận Trong miệng vang lên thanh âm chú ngữ Chợt các đảo kim sắc kiếm quang liền phóng lên trời Xoay quanh, phát ra tiếng vù vù Từng đảo từng đảo dần dần quỷ dị biến mất Hắn thấy hóa thân của xa lão yêu thủ đoạn độc ác như thế bèn tính toán Bố trí đại canh kiếm trận để diệt sát yêu vật này Nhưng kiếm trận vừa mới bố trí được phân nửa Thì cử đại băng cầu run lên Vô số ngân ti từ trong cử băng bắn ra Trong giây lát đã cắt khối băng cầu thành vô số mảnh Tựa như muốn phá vỡ băng cầu Nhìn qua băng cầu trong suốt Có thể thấy hắc sắc quang cháo bên trong đã biến mất Hóa thành một hắc thuẫn bài trước người ấu đồng Mà ấu đồng đang dùng một tay nâng một vật chớp đồng ngân quang trói mắt Vô số ngân ti chính từ vật này xuất ra Trong ngân quang chớp lói nếu nhìn rõ thì thấy đó là cái ngân tỏa mà ấu đồng dùng để đeo trước ngực. Hàn lập thầm thở dài biết không thể bố trí hoàn tất kiếm trận được rồi. Hắn trầm mặt, lật tay, một cây thúy lục một xích mở ngoặt tròn thước gỗ màu xanh biếc đóng ngoặt tròn hiện ra, hướng về ấu đồng nhoáng lên một cái. Trên đỉnh đầu ấu đồng chợt lói lên linh quang, một đóa ngân liên lớn hơn một xích hiện ra. Phát ra thất sắc Phật Quang chụp xuống. Ấu Đồng vừa phá xong băng cầu liền rơi vào trong Phật Quang cả thân hình trở nên trì trệ. Đúng lúc này, nhân hình khôi lỗi lại trà sát hai tay, ngân quang đại phóng, một cây chiếc toa phiêu mở ngoặt tròn con thoi đóng ngoặt tròn dài vài thước bỗng xuất hiện trong tay. Ấu Đồng thấy cảnh này, khóe mắt nhảy rừng, hôi sắc tiểu phiến trong tay liền tự bay ra, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái nó đã bất chấp bị Phật Quang cấm chế, vội thúc sụp vạn yêu phiên. trong phút chốc lấy ấu đồng làm trung tâm, không gian bốn phía liền quỷ dị vặn vẹo biến hình, một tầng chướng bích màu xám liền hiện ra. vào thời khắc này nhân hình khôi lỗi cũng đã lạnh lùng giương tay lên, ngân sắc toa phiêu hóa thành một đạo ngân mang cấp tốc bắn tới, tiếng xiết phá không vang lên. khoảng cách gần như vậy. Toa phiêu cơ hồ vừa rời tay trong nháy mắt đã hiện ra đánh lên trướng bích trước người ấu đồng. Một màn quỷ gì xuất hiện? Ngân toa dễ dàng xuyên thủng trướng bích nhưng trượt qua ấu đồng, xuyên qua mặt kia của trướng bích bay vọt ra ngoài, rồi biến mất. Hàn lập không khỏi ngẩn người qua thần niệm liên lạc với nhân hình khôi lỗi rõ ràng mục tiêu là ấu đồng nhưng làm sao lại trượt được. Bất quá tâm niệm chuyển động. Hắn liền hiểu ra. Vạn yêu phiên huyến hóa ra chướng bích nhưng cũng có thần hiệu vạn vẹo không gian. Đây không phải là thần thông bình thường, muốn loại bỏ cũng phải tốn khá nhiều sức lực. Mà ấu đồng đang đứng sau chướng bích một tay cầm vạn yêu phiên, một tay cầm ngân tỏa ánh mắt lạnh như băng nhìn hàn lập. Trên người ấu đồng chớp đồng hắc sắc yêu quang không ngừng. Nhưng vừa vặn tách thất sắc Phật quang ra bộ dáng muốn thoát ra ngoài. Trong lòng hàn lợp liền trầm xuống. Xem ra đối phương thật không phải là loại hậu kỳ tu sĩ bình thường có thể sánh bằng, mà đối phương lại có thêm vạn yêu phiên. Tranh đấu với đối phương thật sự rất bất lợi. Nghĩ đến đây ánh mắt hắn lại hướng về bốn cái lỗ đen ở phía hỏa hải. Tuy ấu đồng bị hàn lập quấn lấy không thể tiếp tục thi triển nhưng bốn cái lỗ đen này vẫn trầm rãi lớn dần. Bên trong ẩm ẩm truyền ra tiếng yêu thú gầm giống tựa như sẽ có yêu ma lời hại từ bên trong nhảy sổ ra. Hàn lập những mày hử lạnh một tiếng, nhất thời trong lòng có tính toán. Chỉ thấy hắn thu bát linh xích lại, hai tay lại kháp quyết. Nhất thời hỏa đỉnh, hỏa nha, nhân hình khôi lỗi kim sắc phi kiếm. Tất cả đều ngừng chiến bay nhanh về phía hắn. Chỉ còn con thái âm hỏa điểu vẫn ở lại, hé miệng phún ra một cỗ cực hàn khí. Tuy rằng quá nửa hàn khí bị trứng bích ngăn cản rồi chuyển đi đâu mất, nhưng hàn khí dư lại vẫn là đem ấu đồng đóng băng bên trong. Chẳng qua ngân ti trong tay ấu đồng cũng không ngừng lại, đã lập tức cắt tinh băng thành từng mảnh làm hiệu quả đóng băng cực kỳ bé nhỏ lúc này thái âm hỏa điểu đang muốn bay trở về, hàn lập cũng không để ý mà liếc mắt, lật tay hé ra một đạo hoàng sắc phù lục. trên mặt đạo phù lục này phù văn phiêu động, linh quang chớp lóe, chính là đạo phá giới phù do linh lung tiên tử tặng cho hắn trước khi về linh giới. Đạo phù này có tác dụng bài trừ không gian cấm chế rất hiệu quả nhưng do hàn lập chỉ có một cách trong tay cảm thấy thật đáng tiếc nên không sử dụng ngay từ đầu. Nhưng hiện giờ hắn thấy vạn yêu phiên thần thông biến hóa vô cùng cũng không biết còn thi triển ra loại thần thông quỷ gì gì nữa cũng không muốn nếm thử bèn quyết đoán sử dụng phá giới phù. Bất quá hắn sử dụng phù này không phải để bài trừ tầng không gian chướng bích kia mà muốn thoát khỏi nơi này. Dù sao thì đối phương còn có thể thúc giục vạn yêu phiên. Cho dù bài trừ được tầng không gian chướng bích thì muốn đánh chết đối phương cũng không phải là việc trong nửa khắc là làm được. Chi bằng thoát ly khỏi không gian cấm trí của đối phương rồi tính sau. Hai ngón tay hắn kẹp đạo phù lục này hướng về phía hư Không trước người, nhẹ nhàng phất một cái. Trên đạo phù, hoàng quang chợt lóe, không gian lập tức dao động, nhưng không phản vẻo biến hình mà hiện ra một quang đoàn trong suốt phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Vừa thấy cảnh này, Hàn Lập mừng rỡ, chiêu hô tất cả bảo vật ở phủ cẩn. Phi kiếm, hỏa nha, Nhân hình khôi lỗi tất cả đều tập trung đánh vào chỗ này Nhất thời một tiếng gầm rú vang vọng nhìn trượng Một lỗ thủng mờ mịt hiện ra thể hiện cảnh sắc bên ngoài chính là hư linh đại điện Ấu đồng đang phá cấm chế thấy cảnh này Sắc mặt đại biến trong tình thế khẩn cấp này Bất chấp tổn hao chân nguyên thần niệm nhất động Hôi hoang tử vạn yêu phiên đại phóng Một đảo hôi sắc quang trụ đột nhiên từ tiểu phiến phóng lên cao đánh vào ngân liên ở phía trên. Thanh âm va chạm vang lên. Nhất thời cả quang trụ và ngân liên đều tán loạn tiêu thất. Ấu đồng lập tức phá vây phóng ra nhưng lúc này quanh thân hàn lập đã phát ra thanh quang. Hóa thành một đảo thanh hồng lói lên lướt qua lỗ thủng biến mất, vô tung vô ảnh. Tất cả bảo vật ở phủ cận đều theo sát hắn. Phi đồn phóng ra Ấu đồng tay cầm tiểu phiến Trong mắt trước đồng hàn quang Sắc mặt trở nên xanh mét Thanh sắc độn quang chợt tắt Thân hình hàn lập liền hiện ra huyền phù giữa không chung Mà lúc này tiếng bão liệt ầm ầm gầm rú đột nhiên truyền đến tay Hàn lập vội vàng sử phi kiếm hóa thành kim quang bảo vệ toàn thân Rồi mới đảo mắt xem tình hình trong điện Kết quả khiến hắn hít một hơi lạnh. Cái hư linh đại điện này thật sự rộng lớn vô cùng, liếc nhìn cỡ một hai ngàn trượng, mà cách hắn hơn 10 trượng trên trời cao đang huyền phù một cử vật cao hơn 200 trượng giống như đúc cây tiểu phiến của Ấu Đồng. Chỉ là thể tích của cây phiến này lớn hơn ngàn vạn lần. Trên mặt phiến yêu khí không ngừng quay cuồng. Vô số yêu tộc phù văn lớn nhỏ khác nhau chớp đồng bao phủ phía cửa vào Trách không được khi hàn lập vừa mới tiến vào đại điện Muốn tránh cũng không được Đã bị hút ngay vào trong cấm trí của cây phiến này Đây mới chính là bản thể của vạn yêu phiên Còn cây tiểu phiến do hóa thân xa lão yêu cầm chỉ là một tia linh tính của phiến này hóa thành mà thôi Tim hàn lập đập thình thịt nhưng hắn tiếp tục nhìn vào trung tâm đại điện. Tại chỗ này hiện đang có tràng đại chiến kịch liệt dị thường. Hơn phân nửa bên kia đại điện đã trở thành sông băng. Nơi nơi trong không trung đều là hàn khí cực lạnh mờ mịt minh mang không ngừng gào thép. Toàn bộ mặt đất bằng bạch ngọc và các chỗ cao lớn trong đại điện đều bị một tầng băng thật dày bao trùm tạo thành nhiều tòa băng sơn trải rộng khắp đại điện. Mà ở trên không trung của sông băng có một con vật, hình thể vượt qua mười trượng trắng nõn, cả thân hình được bao phủ một tầng bạch mông hàn diễm, đang phát huy thần thông băng phong. Đối thủ của nó là ba cao gia tu sĩ của tiểu cực cung, một trung niên mỹ phụ và hai lão giả tóc trắng. Bọn này đang liều mạng sử dụng nhiều loại bảo vật bất đồng ngăn cản công kích của băng phong. Tuy quy lực của các bảo vật này không nhỏ nhưng dưới sự công kích không ngừng của băng phong lợi trào từ cánh yêu vật nọ cả bọn đều đang lâm vào thế hạ phong. Hàn lập vừa thấy tầng bạch sắc hàn diễm trong băng phong, liền cả kinh. Hàn diễm này cùng với phong ly băng diễm do bạch mộng hình sử dụng tựa hồ giống nhau nhưng luận về quy lực thì thật khác quá xa dù là phong ly băng diễm tinh luyện đến cực hạn cũng không thể có uy năng đáng sợ đến như vậy. phạm nhân tu tiên tác giả: vong ngữ thực hiện: huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com chương 1117 oai lực của băng phượng Tuy trong lòng hắn có chút hoài nghi phong ly băng diễm có quan hệ với con băng phượng này Nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều về việc này nữa mà ngược lại có chút kỳ quái Hóa thân xa lão yêu đang nắm giữ vạn yêu phiên Vì sao lại không trước hết hiệp trợ con băng phượng kia cùng công kích đối thủ Ngược lại chẳng hiểu lý do gì lại cứ lo chụp bắt mình trước Mỹ phụ trung niên kia rõ ràng là vì tiểu cực cung cung chủ Cũng là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng thoạt nhìn thì thấy thần thông của nàng thấp hơn hàn ly thượng nhân không ít. Lại không có tu luyện qua bất kỳ loại hàn diễm nào. Nên khi đối đầu với con thập cấp yêu thú băng phượng. Nàng phải nhờ thêm sự trợ giúp của hai gã nguyên anh chung kỳ tu sĩ. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Dù sao bạch sắc hàn diễm của băng phượng có uy lực quá lớn. Ba người bị cuốn vào trong đó, một thân thần thông đều chỉ đành xếp xó. Điều này cũng làm cho hàn lập chú ý. Lần đầu tiên hắn biết cực hàn diễm có thể phát huy uy năng lớn đến như vậy cơ hồ là thần thông pháp tắc nhịch chuyển thiên địa. Trong tình thế này thì chỉ cần sa lão yêu có quẹt thêm chút xíu thì ba em này lập tức đại bại ngay. Chẳng lẽ băng phượng và xa lão yêu có mâu thuẫn nên băng phượng không dám để chính mình nằm trong không gian cấm trí của vạn yêu phiên? Tâm niệm hàn lập chuyển động trong nháy mắt hắn tự cấp cho một cái giải thích miễn cưỡng này. Nhưng vào lúc này, một sự kiện phát sinh ngoài ý muốn đã xảy ra. Cử phiên trên không trung bỗng nhiên khởi động quay cuồng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 Nếu không luận tu vi của hóa thân xa lão yêu cộng thêm thân các tu sĩ này bị vây trong không gian cấm chế của vạn yêu phiên, căn bản không có khả năng kiên trì lâu như thế. Ha! Ha! Một ngày chưa xem trừ được toàn bộ các tu sĩ trong phiên, chỉ sợ xa lão yêu cũng chưa thể khu động vạn yêu phiên quay qua diệt sát mình. Trong tâm cân nhắc nhanh như chớp như vậy, Hàn lập vững tâm bèn đưa mắt cẩn thận quan sát mọi nơi trong đại điện. Kết quả, hắn sáng mắt lên vì đã dễ dàng tìm được một ngọc đài cao lớn, rộng hơn trăm trượng, cao sáu bảy trượng. Đứng ở xa nhìn lại thấy trên ngọc đài đã có ba cái truyền tống trần, một lớn hai nhỏ, nằm xếp hàng song song ở phía trên. Hàn lập mừng rỡ, đang muốn kháp quyết hành động, bỗng nhiên thần sắc chợt động trên mặt hiện một tia cổ quái. Nhân hình khôi lỗi đang đứng phía sau lưng liền mặt nhiên trảo một cách vào một nơi nào đó trong hư không. Cách hàn lập mời trưởng không gian liền một trận vạn vẹo, một khẩu hắc sắc đoàn đao chợt lói lên lướt tới, chính là khẩu ma tuổi phi đao bị mất tích vừa rồi. Bảo vật này không biết như thế nào lại tự hành thoát ly cấm chế Từ một nơi nào đó phản hồi Khôi lỗi phất tay áo bảo một cái Ma tuổi phi đao chợt lói lên biến mất Đã được thu vào trong tay áo Đuôi lông mày của hàn lập đồng đậy Nhưng không lộ ra quá nhiều cảm xúc Quang thân linh quang chớp động Mang theo hơn một ngàn con hỏa nha Và các loại phi kiếm bảo vật bắn nhanh đến ngọc đài Chỉ cần có thể thoát ly khỏi tư linh đại điện, hắn mặc kể hai phương tiểu cực cung và yêu thú, ai thắng ai bại, ai tồn ai vong. Một lát sau đảo Thanh Hồng đã đi đến trung tâm đại điện. Chẳng qua đảo độn Quang này không dám ngênh ngang trực tiếp đi thẳng mà đi đường vòng, từ phía dìa dần dần nhẹ nhàng tiến vào trung tâm. Nhưng do hơn nửa đại điện bị ảnh hưởng khí cực lạnh của băng phượng. Hàn lập đi đường phòng tự nhiên không khỏi bị ảnh hưởng Lập tức trên người hắn lói lên tử sắc quang diễm toàn thân đã được che kín bởi tử la cực hỏa Trong nhất thời bạch mông hàn khí bị tử la cực hỏa bài xích ra ngoài Không ảnh hưởng gì được đến hàn lập Kiền lam băng diễm, ngươi cũng là tô sĩ tiểu cực cung Đừng tưởng rằng biến gì băng diễm này chút xíu có thể che mắt được ta Tại nơi trung tâm băng phượng đang đánh làm cho bọn ba người tiểu cực cung liên tiếp thối lui về sau, thấy hàn lập nhảy vào trong đại điện rồi bị hút vào trong vạn yêu phiên, rồi lại thấy hắn phá cấm vọt ra quá trình đã khiến cho bọn họ kinh ngạc vạn phần. Từ nãy đến một giờ nó vẫn phân thần chú ý đến nhất cử nhất động của hàn lập. Khi hàn lập đổn quang bay vụt đến, trong lòng nó gia tăng sự cảnh giác, Nhưng lại thấy hàn lập đi vòng, từ một bên mà chạy, nó tính toán sẽ không để ý hàn lập nữa. Dù sao gã này có thể đào thoát khỏi vạn yêu phiên, khẳng định không phải tu sĩ bình thường. Nếu đối phương không có ý gây rối, nó cũng không nguyện treo chọc thêm một cường địch làm phức tạp thêm vấn đề. Nhưng trên người hàn lập lại xuất hiện tử diễm, đôi mắt của băng phượng bỗng nhiên phát đỏ trong miệng phát ra tiếng kêu sắc nhọn, giống như bị tử la cực hỏa kích thích, bộ dáng như hận thù sinh tử với kiền lam băng diễm. Hàn lập trong độn quang ngẩn ra, không hiểu đầu cua tai nhèo ra sao lại thế này. Trong miệng băng phượng đột nhiên kêu lên một tiếng dài đầy oán độc cái cánh mở ngoặt tròn băng xí đóng ngoặt tròn nhắm ngay hàn lập đập một cái. Băng xí vỗ ra trong phút chốc vô số băng vũ giống như tên phá không bắn ra. Sau đó từng cây hóa thành một khẩu tinh oanh phi kiếm dài nửa xích khoảng chừng 5-600 cây dày đặc phô thiên cách địa phóng tới hàn lập. Đang phi độn trong không trung hàn lập thấy cảnh này. Nhất thời tim nhảy thình thịch Có nhiều kiếm quang đồng thời cuốn đến như vậy Chưa nói đến quy lực Chỉ về số lượng đã khiến cho người kinh tâm đồng phách huống chi các phi kiếm này đều là từ băng vũ của một con thập cấp yêu thú Biến thành quy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ tí nào Không kịp nghĩ nhiều Chẳng những hắn không dừng độn quang lại mà còn tăng tốc lên thêm ba phần Nhưng đồng thời từ trong đồn quang bay vụt ra hơn trăm đảo kim sắc kiếm quang và vô số hỏa nha trực tiếp nghênh đón tinh oanh phi kiếm. Tiếng đồng ầm ầm nổi lên kim quang bạch mang đan vào nhau, lấp lóe. Một đoàn xích hồng quang diễm trong bạch mang hàn khí bạo liệt nổ tung tạo thành một cây trụ lửa cao mấy trượng Thanh Trúc Phong Vân kiếm liên thủ với hỏa nha trong nhất thời đã ngăn cản được công kích của băng vũ phi kiếm. Có được phút xây trì hoãn này đảo Thanh Hồng lại tiếp tục chui ra khỏi trung tâm đại điện bắn nhanh đến một cao thai tại một góc trong đại điện. Gì? Đầu băng phượng thấy tình cảnh này liền ngẩn ngơ. Không tưởng được một kích vừa rồi ngay cả nửa khắc cũng không thể làm đối phương trì hoãn. Chẳng qua con yêu này vô cùng thống hận với người có kiện lam băng diễm. Trong lòng nó đã sớm quy kết hàn lập chính là người năm xưa hóa thân Sát khí trong lòng nó đại thịnh thân hình khổng lồ hơi mơ hồ Từ bản thể bóng hóa thành ba hư ảnh sống nhau như đúc Hai hư ảnh vẫn tiếp tục đánh về bọn tiểu cực cung Còn hư ảnh còn lại liền vỗ cánh một cái bạch quang trên cánh phát ra Một tiếng sưu Phát ra hư ảnh này ngay tại chỗ đã biến mất Hàn lập tự nhiên chú ý đến hành động của băng phượng. Vừa thấy cảnh này, hắn dùng mình trong nháy mắt tắt đồn quang, dừng ngay lại tại chỗ. Giờ phút này hắn chỉ cách truyền tống trận cỡ trăm trưởng mà thôi. Nhưng hắn cũng không muốn sáng để mà cuối cùng chui đầu vào mồm của con băng phượng kia. Sắc mặt hàn lập âm trầm, hai tay trà sát đồng thời dương lên. Tiếng sấm thanh vang lớn. Hơn 10 đảo kim hồ cỡ ngón cách đồng thời trong lòng bàn tay bắn ra, lấy hàn lập làm trung tâm, trải rộng ra phạm vi 2-30 trường, tạo thành một kim sắc đại võng, đem toàn bộ khu vực này bao phủ hết vào bên trong. Cơ hồ cùng lúc đó, tại một nơi nào đó cách hàn lập 10 trường, không gian hơi vặn vẹo trong bạch quang trước đồng, đầu băng phượng kia xuất hiện. Gương mặt hàn lập trở nên lánh khúc, hai tay nhất thời bắt quyết. Tất cả kim hồ run lên. Không chút khách khí tạo thành một cây lồng hướng băng phượng chụp xuống. Con băng phượng này thấy tình hình như vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng không có vẻ gì bối rối. Ngược lại, cái mỏ nhọn hé ra, hướng về phía kim hồ trong không trung. Một cỗ bạch sắc cử phong từ trong mỏ phúng ra cự phong này vừa xuất hiện trong không trung liền phát ra tiếng huyết gió đại trấn, đem kim võng thổi cho siêu giặt ngã trái ngã phải không thể nào tiếp tục trục xuống. Rồi trong cuồng phong kim vóng tức tức vỡ vụn, một lát sau liền tiêu thất vô tung vô ảnh. Hàn lập kinh hãi, vội vàng tế ra bát linh xích trong tay áo. Nhưng con băng phượng kia lại nắm tiên cơ công kích trước. Một đôi băng sĩ đồng thời hướng về hàn lập, hung hăng đập một phát. Tiếng phong lôi nổ mạnh phát ra, một mảng lớn bạch sắc hàn diễm khí từ trong không trung hiện lên, hơi ngưng trễ một chút, liền cuồn cuộn lên cao hơn ba mươi trượng kinh đào hãi lãng thổi quét đến hàn lập. Mà thân hình băng phượng lại nhoáng lên chui vào trong bạch mông hàn khí. Lập tức thân thể khổng lồ của yêu vật này lói lên bạch quang trong hàn khí đã biến mất, ẩm nấp vô tung ảnh. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng của hàn lập run dậy một chút, trong mắt thoáng hiện lam quang, một tay được bao phủ một đoàn tử diễm, vội vàng nhấc lên, vung lên về phía trước. Phúc suy Một đạo tử mông quang diễm xông lên, lập tức chắn ngay trước người hàn lập. Hàn lập đã không khách khí đánh ra một tầng tử la cực hỏa trướng bích. Hai loại hàn diễm nhanh sắc hai màu trắng tím khác nhau có một trận va chạm đan vào nhau. Đều là cùng loại cực hàn diễm nhưng lại như thủy hỏa bất xung không ngừng quay cuồng nhưng rõ ràng bạch sắc hàn diễm uy lực hơn xa tử la cực hỏa. Một lát sau, tử diễm trướng bích bắt đầu chớp đồng run lên có khuyên hướng lui về phía hàn lập sắc mặt hàn lập trầm xuống, hắn cắn răng một cái, bát linh xích chợt lói lên biến mất. hai bàn tay lặng yên án trên tử sắc quang mạc nhất thời tử diễm như tìm được nguồn phát tiết từ trong hai cánh tay tuôn ảo ào, ào vào trứng bích. nguyên bản tử bích đang bị nghiêng về phía hàn lập liền một lần nữa chậm rãi dựng thẳng lại. nhưng vào lúc này trong cử lãng phía đối diện chợt ló bạch quang. Một đôi lợi chảo lớn cỡ một xích bỗng nhiên từ trong hàn diễm phóng ra như tia chớp chộp xuống đôi tay hàn lập. Trên chảo không ngừng lấp lói hàn quang, vẻ vô cùng sắc bén. Cho dù hàn lập đã từng luyện qua bí thuật luyện thể minh vương quyết, nhưng nếu bị tự chảo này trộp chúng, khẳng định đôi tay hắn sẽ bị phế không thể nghi ngờ. Chẳng qua Hàn Lập đã sớm có sự phòng mở ngoặt tròn ban bơ, một cánh tay phất tay áo một cái, từ trong bắn ra hai luồng thanh ti, ngay đón lời chảo đang chụp xuống. Sau đó thanh quang chớp động, Linh Ti đã chói nghiến lời chảo lại như đòn bánh tét. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audio giải trí.com, chương 1118 không gian thần thông, một tiếng di, kinh ngạc từ trong hàn diễm truyền tới, nhưng lập tức xuất hiện một màn làm cho người ta giật mình, trên hư không cao cách hàn lập mấy trưởng đột nhiên lói lên bạch quang. Không gian bị xé sách ra một cách khe, một cây tiêm truy trong suốt bỗng nhiên suốt hiện nhắm ngay đầu hàn lập chém xuống tốc độ nhanh như tia trước. Với khoảng cách gần như vậy, lại xuất kỳ bất ý, cho dù hàn lập có phản ứng dùng lôi đồn thuật cũng chẳng còn kịp nữa. Huống chi hắn vẫn đang tập trung chú ý vào hàn diễm, không có chút phòng bị. Nhưng lại kỳ quái là ở chỗ. Mắt thấy tiêm truy sẽ phá vỡ hộ thể tử diễm trên người Hàn Lập, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thường thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Một tiếng phanh. Vang lớn chuyển đến, một nắm tay ngân sắc quỷ dị tử tong hư không hiện ra, nện vào trên tiêm truy. Ngân mang nổ tung cây tiêm truy bị đánh sạt ra vài thước. Kế bên tiêm truy, Linh Quang lói lên. Một đảo thân ảnh nhàn nhạt hiện ra thu hồi ngân sắc quyền đầu lại vào trong người. Chính thì là nhân hình khôi lỗi của Hàn Lập. Nguyên lai khi Hàn Lập và băng phượng giao thủ với nhau, hắn đã hạ lệnh cho khôi lỗi nhiệm vụ bảo vệ hắn, hiện tại vừa đúng lúc ngăn cản được một kích nguy hiểm tột cùng này. Một kích không trúng tiêm truy liền nhoáng lên biến mất. Hàn Diễm phía đối diện đột nhiên co rụt lại về phía sau lộ ra thân ảnh của con thập cấp băng phượng. Lúc này thân hình của yêu cầm chỉ còn có hai ba trưởng so với ban đầu đã nhỏ hơn mấy lần. Nó cúi đầu nhìn đôi lợi chào đang bị thanh ti trói chặt trong mũi truyền ra một tiếng thử lạnh, hai bỗng nhiên cử động mạnh mấy lần muốn xảy thoát khỏi trói buộc, nhưng trên mặt ngoài của thanh ti trước động thanh quang liên hồi tùy theo hành động của băng phượng lại càng co rút chặt hơn. Không một chút sứt mẻ. Lần này trong mắt băng phượng hiện ra một tia ngạc nhiên. Nhưng lập tức hé miệng. Hai đảo bạch mang chói mắt xì ra. Vây quanh đôi lời chào. Thanh ti trong sự chớp động của bạch mang xung quanh. Giống như cỏ khu bị chặt đứt dễ dàng. Lúc này bạch mang mới hiện ra nguyên hình. Đó là hai khẩu nhũ bạch sắc tiểu kiếm. Cả thân kiếm tản ra hàn quang nhàn nhạt. Chính là hàn quang của vạn niên huyền Ngọc. Hàn lập liếc mắt một cách đã nhận ra loại tài liệu luyện chế gia phi kiếm này đồng thời những mày nhìn thanh sắc linh ti do hà quang từ thư thiên đỉnh huyễn hóa mà ra. Xem ra cho dù là thông thiên linh bảo nhưng chỉ dựa vào uy năng sơ sài ban đầu của nó thì không thể khiến cho một con thập cấp yêu thú sợ được. Chẳng qua hắn không muốn tính toán cùng đối thủ trước mắt đại chiến một hồi chỉ cần tiến vào tòa truyền tống trần cách trăm trưởng kia liền lập tức rời khỏi chỗ này trong lòng hàn lập thầm nghĩ như thế mắt thấy băng phượng vỗ cánh muốn khởi sướng một phiên công kích khác sắc mặt hắn trầm xuống tử diễm trên người chợt tắt thân hình trở nên mơ hồ từ một hóa thành ba ba đạo nhân ảnh giống nhau như đúc chợt lói hiện lên mỗi cách đều mờ mờ ảo ảo căn bản không thể phân biệt cách nào thật cách nào giả Băng vượng ở đối diện cả kinh bạch mang trên song xí dừng lại một chút. Mà đúng lúc này ba đảo huyến ảnh bỗng nhiên hóa thành ba đảo thanh hồng theo ba phương hướng khác nhau phi đổn đi. độn tốt cực nhanh trong phút chốc cả ba đều ở ngoài hơn 10 trượng. Mà bên kia các kim sắc phi kiếm và hỏa nha đang tranh đấu cùng với mấy trăm khẩu tinh oanh phi kiếm cũng đột nhiên gào thét. Bắn nhanh bỏ chạy, mục tiêu là truyền tống trận trên cao thai. Băng Phượng sườn sốt nhưng lập tức phát giận Trong miệng truyền ra tiếng tiêm minh, quanh thân chợt lóe bạch quang, thân thể liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một nữ tử hai mươi mấy tuổi. Nữ tử này thân vẫn ngân sam, dung mạo như thiên tiên. Nàng này lập tức vỗ vào túi linh thú bên hông, nhất thời trong túi vang lên tiếng tê minh từ bên trong bắn ra hai đoàn bạch quang. Sau khi xoay quanh một cái, trong hai cỗ hàn phong lạnh thấu xương hiện ra hai con giết mở ngoặt tròn ngô công đóng ngoặt tròn trắng nõn có bốn cánh. Mỗi con dài chừng một trượng, vẻ giữ tợn nanh ác dị thường. Hai con này chính là loại lục rực xương công nhưng đã tiến hóa đến giai đoạn bốn cánh mở ngoặt tròn tứ xí đóng ngoặt tròn. Hàn lập quay đầu nhìn lại trông thấy cảnh này tim liền đập thình thị. Nơ hơ u v quy quy gơ nơ không chờ hắn suy nghĩ muốn tìm kế sách đối phó. Hai con tứ xí ngô công đồng thời dương cánh phát ra tiếng xé gió ngay tại chỗ liền biến mất. Rồi lại lập tức hiện ra trước chân thân của hàn lập và một đảo hư ảnh khác Hai con này hé miệng phun ra bạch mông hàn khí đón đầu ngăn chặn Chân thân của hàn lập tự nhiên không ngu ngốc đứng yên để hàn khí này đánh chúng Lập tức độn quang nhoáng lên liền dễ dàng tránh né được hàn khí Nhưng cái hư ảnh kia thì vẫn đỡ đấn hứng trọn hàn khí Kết quả hư ảnh hóa thành hư vô giống như bọt khí tan trong nước. Ngân Sam nữ tử đang huyền phủ ngay tại chỗ trông thấy cảnh này, mặt không chút thay đổi, mơ tê, tay đưa về phía trước, vẽ một cái. Nhất thời một tiếng tư lạp, nhỏ vang lên. Một cách the bạch khí minh mông hiện ra trong hư không. Xem ra bộ dáng nữ tử này không cần tốn nhiều sức lực. Rất dễ dàng xé xách không gian Tiếp theo thân hình nàng nhoáng lên Phi độn vào trong cách khe Rồi cách khe liền lói lên biến mất Hiện giờ hàn lập đang cố gắng toàn lực thúc sụp độn Quang thân hình khinh phiêu lướt tới khoảng không phía trên của cao thai Mà con tứ sĩ ngô công vẫn nhất quyết không buông tha Hàn khí không ngừng phun ra theo sát phía sau lưng Hắn lập tức hạ độn quang phóng xuống Nhưng đúng vào thời khắc này, cách hàn lập không xa chợt lõi bạch quang, ngân sam nữ tử quỷ gì hiện ra. Tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, đã xuất hiện trên cao thai. Nàng ngẩng đầu, hai con mắt sáng băng hàn như tuyết nhìn về phía không trung. Trong lòng hàn lập trầm xuống, không dám tiếp tục cường hành phi đột vào trong truyền tống trận. Nếu không chỉ cần đối phương đứng ở bên ngoài tùy ý công kích một chút. Sẽ không biết ảnh hưởng đến mức nào đối với việc truyền tống. Ta không phải là tu sĩ của tiểu cực cung, cũng vô thù vô oán với yêu tục các ngươi. Ngươi thật muốn cùng hàn mố sống chết sao, hàn lập nhìn chằm chằm nữ tử, hỏi thanh âm đầy vẻ bất thiện. Hừ, mặc kể ngươi là ai, chỉ cần kế thừa kiện lam băng diễm của băng phách tiên tử năm xưa thì chính là đại địch của băng phượng tộc. Ngươi đừng nghĩ có thể dễ dàng trốn thoát trước mặt bồn cung ngọc diện của ngân sam nữ tử hiện lên một tầng sát khí nồng đậm tiếng nói thanh lánh gì thường, không hề có ý thoái nhượng. Khẩu khí thật lớn. Ngươi tưởng không gian thần thông đủ có thể ngăn được ta sao? Ngươi đắc như vậy, hàn mố bất cần lưu thủ nữa. Hảo hảo lính giáo một chút thần thông của vị băng hải cung chủ hàn lập nghe băng phượng nói như vậy. Dẫn đến mức phát cười Đồng thời hắn đánh ra một chiêu các kim kiếm hỏa nha lập tức vây quanh hàn lập Trận trận kiếm khí hỏa cùng xích hồng hỏa diễm phát ra tiếng gầm rú Thanh thế cực kỳ kinh người Cùng lúc này bên cạnh hàn lập chớp đồng ngân quang Nhân hình khôi lỗi lạnh lùng xuất hiện Mà hàn lập cũng chưa dừng lại Hắn lại vỗ một tay vào túi chứ vật bên hông Một cái bình nhỏ đen thui mở ngoặt tròn u hắc sắc tiểu bình đóng ngoặt tròn bắn ra xoay tròn, liền có mấy đảo pháp quyết được đánh vào trên bình này. Nhất thời tiểu bình run lên quay ngược xuống. Năm cỗ hôi bạch khí từ trong bình phúng xuất ra. Trong bạch khí năm bộ xương hiện hình ra. Con nào con nấy trong mắt chớp đồng lục hỏa miệng thì phát ra tiếng u ô quái gì. Tất cả đều âm trầm nhưng chừng chừng về phía băng phượng phía đối diện bộ dáng chỉ còn chờ nghe lệnh hàn lập là sẽ nhảy sổ tới xin tí huyết con băng phượng này. Ngũ tử đồng tâm ma. Băng phượng thấy vậy thần sắc ngẩn ngơ, lập tức ánh mắt đảo qua nhân hình khôi lỗi kế bên hàn lập, vẻ mặt lại càng ngưng trọng. Thật là kỳ quan khôi lỗi. Khi nào ở nhân giới lại có năng lực luyện chế bực khôi lỗi này. Xem ra chiến đấu một chọi một với ngươi Cho dù ta có kêu hai hóa thân kia về Mà bên này ngươi có sự tương trợ của ngũ ma và khôi lỗi Không có khả năng giết chết ngươi Chẳng qua tạm thời giam ngươi lại nơi đây Thì ta hoàn toàn tự tin Nếu ngươi không sợ truyền tống hư hỏng Thì cứ hạ xuống thử xem Băng Phượng bình tĩnh trầm rãi nói Gọi hóa thân của ngươi về đi Không có ngươi điều khiển, xem ra bọn chúng bảo vệ cho bản thân cũng là khá rồi đó Ta cũng không tin chỉ có chân thân ngươi ở đây có thể kiên trì được dưới sự liên thủ của ngũ ma và khôi lỗi Tuy hàn lập không quay đầu lại nhưng bằng thần niệm, hắn đã cảm ứng được rõ ràng tình hình trong đại điện Hai hóa thân của băng phượng hiện giờ không địch lại bọn ba người tiểu cực cung đang lâm vào thế hạ phong Cũng may là các hóa thân này sử dụng ra cực hàn diễm, nếu không chỉ sợ đã bị re mất rồi, nhưng tình hình càng lúc càng tràn ngập nguy cơ. Mỹ phụ trung niên đôi lúc nhìn về hướng hàn lập mở ngoặt tròn thấy chàng đẹp trai, liếc mắt đưa tình trăng trên mặt không ngừng lộ ra vẻ kinh nghi, ẩm hiện ý tứ sống như hàn lập là viện thủ của mình vậy. Thậm chí vì tiểu cực cung cung chủ còn ước thầm. Mong Hàn Lập và Băng Phượng sống mãi với nhau một trận, giúp cho các nàng đủ thời gian thoải mái tiêu diệt hai hóa thân này. Hàn Lập cũng không có cáo giận. Đổi là hắn trong tình thế này, đa phần cũng xem làm y như thế. Mà Ngân Sam nữ tử nghe Hàn Lập nói như vậy, chỉ cười lạnh không thôi, tựa hồ không có ý e ngại gì cả. Hàn Lập thở dài một hơi, cắt đi ý niệm đả kích đối phương. Lúc này hắn bèn kháp quyết thúc sụp ngũ ma và nhân hình khôi lỗi đồng loạt công kích về phía băng phượng. Chỉ còn cách đánh con này bị thương nặng hoặc xếp nó thì hắn mới có thể cùng truyền tống trần rời đi. Nhưng lúc này đôi mắt giếm lệ của nữ tử đột nhiên hiện lên một tia rửa dị bộ sáng buông lỏng. Hàn lập cả kinh tâm niệm quay ngược lại không hiểu tại sao đối phương lại có biểu tình này thì bỗng nhiên cả không trung tối sầm lại. Một thanh âm quen thuộc âm trầm truyền đến Tiểu bối, ngươi lại vào Cho lão phu đi Lời này chưa dứt Linh khí ở phủ cận xung quanh hàn lập biến đổi Tầng tầng hôi hoang hiện lên Cảnh sắc trở nên mơ hồ Hàn lập kinh hãi Không kịp suy nghĩ nhiều Tay áo bào rung lên Nhất thời đảo phá giới phù bắn nhanh ra Hoàng quang lói lên cảnh sắc bốn phía đang ngưng trọng chợt đình lại. Trong giây lát trì hoãn này kim sắc kiếm quang và vô số hỏa nha bên người Hàn lập liền lập tức bay vụt ra ngoài. Tiếng động ầm ầm vang lớn trong phút chốc hôi quang bị đánh cho tán loạn tiêu thất. Hàn lập động thủ xong mới nhìn thấy cây cự phiên lúc trước còn đang ở xa hơn trăm bước không biết khi nào đã xuất hiện trên phía đỉnh đầu. Từ trong phiên suốt ra từng mảng mảng hôi sắc hà quang không ngừng chụp xuống. Thật là may mắn. Lúc trước, khi bài trừ vạn yêu phiên tấm chí cũng không tiêu hao toàn bộ uy năng của phá sới phù nếu không quyết không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng sắc mặt hắn hiện giờ vẫn cực kỳ khó coi dị thường. Lúc này còn muốn dễ dàng thoát thân chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn gian khổ đây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 lúc này hắn không lưỡng lự điểm vào ngũ ma một cái trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ ma pháp quyết thúc sụp ngũ ma ngũ ma nhất tề phóng vào không trung trong hôi quang chớp động năm bộ xương ngưng kết dung hợp lại cùng nhau một cử đại khô lâu thân cao hơn 10 trượng hiện ra ngay lập tức trong hốc mắt trống sống của cử đại khô lâu chợt ló lên lục mang Hai cánh tay xương mở ngoặt tròn cốt thủ đóng ngoặt tròn đập một phát vào trên thân hình. Hai cái xương sườn trực tiếp bay ra ngoài cơ thể trong phút chốc hóa thành hai cây cốt đao dài hơn 10 trượng. Khô lâu ngửa đầu giống lên một tiếng đột nhiên hướng vào không trung bổ ra một phát. Một đao mang hình chữ thập chớp động hàn mang ginh người chém vào cử phiên trên không trung đem hôi sắc hà quang đánh cho thất linh bát lạc. Rồi kích vào trên mặt vạn yêu phiên Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa vang lên Yêu khí hàn quang đan vào nhau Lóe ra trong nhất thời rằng co cùng nhau Bỗng nhiên cử đại khô lâu bay lên không chung Song đao trong tay loạn vũ Đảo đảo loan nguyệt hàn mang gào thét phóng ra Non nửa cả không chung đều bị hàn mang bao phủ Bộ dáng muốn phá hủy vạn yêu phiên Trong vạn yêu phiên truyền ra thanh âm nổ hống của xa lão yêu. Cự phiên trong không trung đột nhiên nhoáng lên một cái trong phút chốc liền kịch liệt co rút, nháy mắt đã thu nhỏ thành một cây phiên cỡ một xích. Thân hình ấu đồng chợt lóe hiện ra, một tay vơ ra giữ lại cây phiên này, sau đó thân hình nhoáng lên một cái thuấn di ra một chỗ khác cách hơn mười trưởng.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 Sau đó trong miệng nó phát ra một trận quái khiếu minh minh, phúng ra hôi bạch ma khí, vung cốt đao nhào tới ấu đồng. Ấu đồng nhìn ngũ ma có chút đau đầu nhức ức Năm con ma này đã được tế luyện đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi cấm trí của vạn yêu phiên. Hơn nữa, nếu không có bảo vật pháp khí chuyên hàng ma diệt vừa hoặc xếp chết chủ nhân điều khiển thì năm ma đầu này cơ hồ là bất tử chi thân. Vô luận đánh nát cỡ nào bao nhiêu lần cũng thể hồi sinh lại. Tuy vạn yêu phiên vô cùng lợi hại, nhưng chủ yếu là nhắm vào tu sĩ nhân loại. Còn đối với loại ma đầu này thì thật không dễ dàng thu vào trong. Muốn thi triển thần thông khác để giải quyết sức điểm bọn này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Chẳng qua mắt thấy, khô lâu đang điên cuồng sông tới. Hóa thân của xa lão yêu cũng chỉ có thể những mày, phất vạn yêu phiên thả ra cố cố ô hắc yêu khí tạm thời cù cưa với khô lâu một lúc. Mười phần thần niệm đã có sáu phần bỏ vào hàn lập bên kia. Bốn phần còn lại để tạm thời ứng phó với ngũ tử đồng tâm ma. Nhưng lúc này hàn lập và khôi lỗi sóng vai đứng nhìn, sắc mặt âm trầm bất định, không một chút nhúc nhích. Mà Ngân Sam nữ tử đồng dạng đứng ổn định trên cao thai, bộ dáng cũng không muốn đồng thủ. Có vẻ nàng muốn hai phương kia tiếp tục rằng co hoặc sợ mình vừa đồng xe giúp cho hàn lập nhân cơ hội len qua chỗ trống, cui vào truyền tống trận trốn mất. Về phần hai con tứ sĩ ngô công kia, lại chia ra huyền phù trên không canh giữ tại hai cái tiểu truyền tống, mắt hổ nhìn đâm đâm hàn lập. Băng Phượng hiểu rất rõ chuyện Tống trận mới là nơi duy nhất thoát thân ra khỏi đại điện. Mà hàn lập không hề đồng thủ tiếp, nguyên nhân cũng hết sức đơn giản. Hắn cũng kiêng kỳ thần thông xé sách không gian của Băng Phượng, tuy có nhiều thủ đoạn, nhưng nhất thời tính tới tính lui cũng không biết bước lui con Băng Phượng này như thế nào để bình yên đào thoát. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trung tâm đại điện truyền đến một thanh âm cuồng tiếu. Ha, ha! Rốt cuộc đi ra đây thì phải hào hào hoạt động một chút. Không tận hứng không về thanh âm cười này giống như của nữ tử, nhưng rất thô cực kỳ khó nghe. Thần niệm hàn lập đảo qua về phía sau trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.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 Hàn Lập cảm nhận vượt khí từ trong cường đại âm lực của nữ tử, không ngờ đây là một nhân vật nguyên anh hậu kỳ. Cả người nàng này, một thân hồn lực chính là một vượt tu cực kỳ lợi hại. Hàn đảo hữu không cần kinh hoàng. bổn cung chủ sẽ không để cho bọn chúng hợp lực đối phó đảo hữu. Ta đến để tiếp trợ một tay cho đảo hữu bỗng nhiên Mỹ phụ mở miệng nói với Hàn Lập. Nghe lời này. Hàn lập có chút ác khẩu, Rõ ràng nàng này sợ hắn bị nhị yêu liên thủ giết chết. Sau đó sẽ quay đầu đối phó với tiểu cực cung nên mở miệng làm trợ thủ cho mình. Mục đích của bọn thập cấp yêu tu này ngay từ đầu chính là tiểu cực cung. Chẳng qua Mỹ phụ liếc mắt đã nhân ra thân phận của hắn để cho hàn lập có chút ngoài ý muốn tự nhiên sẽ không nói cái gì. Có thể có hai gá hậu kỳ tu sĩ giúp đỡ hắn tự nhiên cực kỳ vui mừng. Tuy thần thông của vị cung chủ này thấp hơn nhị yêu nhưng vượt tu trong lục khí rõ ràng không phải một vượt tu bình thường. Khi nó chạy đến đã gây ra một áp lực cực lớn hẳn là có tu vi đỉnh của nguyên anh hậu kỳ. Hoàng tuyển vượt mẫu là ngươi hẳn là quá nhàn mới dám quản chuyện của lão phu ấu đồng đang đứng bên kia cùng với khô lâu vừa thấy nữ tử trong lục khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến đổi quát to một tiếng. hắt hắt Nếu là bản thể của đảo hữu đến đây tự nhiên lão bản không dám nhiều chuyện. Nhưng chỉ là một cái một chi hóa thân trang lẽ ta lại sợ trong lục khí truyền ra tiếng cười cực kỳ khó nghe của nữ tử. Bộ sáng không chút e ngại ấu đồng. Hoàng tuyển vượt mẫu chính là vượt tu năm xưa đắc một mình tiêu diệt mấy tu tiên tôn môn, ngân Sam nữ tử nghe tên này khẽ biến sắc tựa hồ biết được lai lịch của nữ tử trong lục khí. Không dám, nhất đại băng hải chi chủ cũng biết danh tử của lão thân. Nghe nói đảo hữu từ lúc bản vượt nữ vừa mới thi giải là có thể tiến dai hóa thần kỳ, nhưng bây giờ còn dừng lại ở tu vi thập cấp. Hẳn là sợ hãi thiên địa nguyên khí mất cân bằng, phải tự tán đi tinh nguyên. Nhưng đau khổ áp chế cảnh giới của chính mình, tư vị này chắc cũng không dễ chịu. Băng phượng tộc các ngươi dù có thỏ nguyên lâu dài, nếu không tiến sai cũng không còn duy trì được nữa đâu. Nữ tử trong vườn khí dường như nắm rõ băng phượng trong lòng bàn tay, vừa mở miệng đã huyệt tòe ra bí mật lớn nhất trong lòng của ngân sam nữ tử. Ngọc sung của ngân sam nữ tử bỗng nhiên âm trầm Còn hàn lập thì hít một hơi lạnh Thế mới biết vì sao con băng phượng này lại khó chơi đến vậy Mở ngoặt tròn hoa hồng càng đẹp thì gai càng sắc mà He! He! Đóng ngoặt tròn Ta thả ngươi đi ra cũng không phải để cho ngươi hàn huyên tâm sự Vào lúc này Mỹ phụ đột nhiên hừ lạnh một tiếng Yên tâm Chỉ cần không có hóa thần tu sĩ ở đây, ta bảo vệ tánh mảng ngươi dễ như trở bàn tay. Chẳng qua lúc trước ngươi đáp ứng chuyện của ta thì cũng đừng có quên. Hơn nữa không có hồn thạch, ngươi dám cường hành thôi xử ta, về sau âm khí nhập thể, khó tránh được một chàng đại bệnh đấy nhé, hoàng tuyển rượu mấu cười lạnh. Mỹ phụ e vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng không nói tiếp nữa. Mà chỉ trong giây lát trao đổi mấy câu này, Mỹ Phụ và Vừa Mấu cũng đã tới phủ cận của Cao Thai Độn Quang Dừng lại đứng một bên ẩm ẩn cùng Hàn Lập và Nhị Yêu tạo thành xu thí chân vạc. Hàn Hương, chúng ta trước hết hợp lực tiêu diệt vị băng hải chi chủ này, ngươi thấy thế nào? Mỹ Phụ quay đầu nhìn Hàn Lập, ôn hòa nói. Tốt, Hàn Mố không có ý kiến Hàn Lập sờ cầm mở ngoặt tròn mơ ca. Thứ này không dâu mà lúc nào cũng sờ cầm. Đóng ngoạc tròn thần sắc bất động, gật đầu. Mỹ phủ nghe vậy trong lòng mừng rỡ, đang muốn chiêu hô hoàng tuyển vượt mẫu đồng thủ thì ngân sam nữ tử đang đứng dưới bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khoát tay, một đảo bạch hồng trói mắt bắn nhanh ra. Một tiếng oanh, vang thật lớn, một tòa tiểu truyền tống trần bị chạm làm đôi. Sắc mặt của Hàn Lập và Mỹ Phụ Đại Biến Các ngươi muốn vây công đừng trách ta phá hủy toàn bộ truyền Tống Trận Ngân Sam nữ tử nhìn hai người trên không trung thản nhiên cười, nói Ngươi làm như vậy là ý gì truyền Tống Trận bị phá hủy Các ngươi cũng có nghĩ rời khỏi đây thần sắc của Mỹ Phụ đột biến mấy cái Rồi cố gắng chấn định nói Đạo hữu chóng quên ta đắt lẻn vào trong hư linh điện như thế nào ngân sam nữ tử cười khanh khách thanh âm trong trẻo vang khắp đại điện, nhưng hai mắt thanh lãnh dị thường. Vẻ mặt hàn lập có chút khó coi. Hàn đạo hữu không cần phải kiêng kỵ việc này. Cho dù truyền tống trần bị yêu nhiệt phá hủy, chỉ cần bổn cung và đạo hữu liên thủ còn dư thời gian để phá vỡ cấm chế dùng cửa chính đi ra ngoài Mỹ phụ trầm ngâm trong chốc lát. Nói như vậy với Hàn Lập, Hàn Lập những mày, sắc mặt âm tình bất định. Nếu hắn chưa từng giết chết tam đại tu sĩ của tiểu cực cung trong huyền Ngọc động, tự nhiên có thể vui vẻ cùng Mỹ phụ liên thủ gieo sát nhị yêu, sau đó chậm rãi tìm cách phá cấm đi ra ngoài. Nhưng hiện tại thời gian trôi qua đã khá lâu chắc chắn đã có tu sĩ của tiểu cực cung phát hiện điều bất thường trong huyền Ngọc động. Hắn sao dám trì hoãn thời gian dài như thế Mà Mỹ Phụ nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Hàn Lập Trong đầu chợt nhớ ra điều gì trong lòng chợt động Hàn Lập đang ở trước mắt Trong khi các nguyên anh tu sĩ cùng vào với hắn lại không thấy Kỳ thật vị tiểu cực cung chủ này cũng đã mơ hồ đoán được sự tình Chẳng qua bây giờ đại địch đang ở trước mặt Nàng ra vẻ giả ngơ không biết mà thôi đang đứng chờ mắt như vậy, đột nhiên sắc mặt mỹ phụ trầm xuống, đôi mắt đẹp lóp lên tia tàn phốc, môi khẽ nhúc nhích hai cái, tựa hồ đang truyền âm. Hoàng tuyển Phượng Mẫu đang đứng sau lưng, trong vũ khí chợt lóp lên lục sắc, thân hình trở nên mơ hồ. lập tức một đạo lục ti tinh tế theo vũ khí vô thanh vô tức bắn ra, chợt lóp lên biến mất không thấy tâm hơi. ngay khi lục ti biến mất. Nhưng băng phượng ở phía dưới tựa hồ phát hiện ra điều gì trong miệng phát ra thanh âm kiều mi? Ngươi dám? Lập tức băng phượng nâng tay nhắm vào tiểu truyền tống trận đạn chỉ. Năm đảo bạch sắc kiếm khí gào thét bắn ra. Đồng thời một đầu tứ xí ngô công đang bay quanh cũng ngẩn đầu phúng ra một cỗ bạch mang hàn khí bao phủ cả truyền tống trận.